xích lồng châu tác giả cổ long người đọc cao minh tâm trước lối vào tòa nhà nọ là hai nhân vật đông hải môn cả hai cùng cúi gặp người khi thấy trung hộ pháp và hà thái hoài đến gần Môn chủ quan Lâm, chúng thuộc hạ xin tham kiến môn chủ và chung hậu pháp. Gã họ chung ẩm ừ. Vào bẩm với lão chủ mẫu là có môn chủ đến phấn an, nhanh lên. Hai gã nọ cùng nớ người ra. Chung hậu pháp sao lại? Và thật bất ngờ, hai gã cùng đổi giọng. Được rồi, được rồi, thuộc hạ sẽ vào bẩm báo ngay. Cả hai vội quay vào một cách vội vã và thật đáng nghi. Đứng lại, hãy xem đây là vật gì. Tiếng quát của Hà Thái Hoài chỉ làm cho một gã quay đầu lại nhìn, và gã này lập tức phục người xuống, hoàn toàn không nghe tiếng thở dài nhẹ nhẹ của lão họ chung. Gã rối rít kêu lên. Mồm chủ nếu có lệnh dụ thuộc hạ... vút Gã chỉ nhìn thoáng thấy có một bóng nhân ảnh lướt qua gã. Nghe thành âm hoảng sợ của gã đang vội vã ở bên trong kêu lên. Người lạ Gã quay lại thấy đồng bọn của gã đã bị Hà Thái Hoài chế ngự Tiếp đó cũng là gã nghe Hà Thái Hoài khẽ rít lên Trung hộ pháp to gan như thế sao Hay là do gã đang mưu phản Nên có ý xem thường bổ môn chủ Và một lần nữa Gã nọ nhìn thấy bóng nhân ảnh lao lướt qua Lần này gã hiểu đó chính là Hà Thái Hoài Với khình thần Pháp bất phàm Đang nhanh nhẹn đuổi theo Trung hậu Pháp Vừa mới tất tả bỏ chạy Gã nghe Trung hậu Pháp cố hồ hoáng Vệ tổng quản Hãy gọi vệ tổng quản Nhưng Hà Thái Hoài Đã xuất hiện trận lối của lão Trung hậu Pháp Muốn gọi vệ tổng quản sao Sao không nói sớm cho bổn môn chủ Gọi hộ cho Và Hà Thái Hoài thẳng nhiên Hướng mặt vào tòa nhà mà Trung Hậu Pháp đã cố tình đưa Hà Thái Hoài đến để lớn tiếng gọi Vậy tổng quản Phần thái của Hà Thái Hoài ngay lập tức làm cho gã nọ hốt hoảng Chuyện này là thế nào đấy? Sao Trung Hậu Pháp mù phản mà lúc nãy còn nháy mắt làm hiệu cho thuộc hạ Hà Thái Hoài cười với gã nói Ngươi sẽ hiểu tất cả nếu bây giờ phiền ngươi đi gọi Hà chấp Pháp Và thỉnh với lão chủ mẫu đến đây, đi đi. Gã chưa kịp đi thì trong tòa nhà đã bỗng vọng vang ra tiếng quát. Không phải đi đâu cả, mọi việc ở đây đã có bổn tổng quản lo liệu. Gã nọ càng thêm hoang mang khi thấy Hà Thế Hoài nâng cao xích lòng châu. Đây là vật gì? Nếu xem đó là phế vật thì ngươi cứ tùy tiện mà kháng lệnh, thế nào hả? Gã nọ liền sợ hãi, nói Thuộc hạ sẽ đi ngay, thuộc hạ sẽ đi ngay. Gã nọ chưa kịp bước chân nào thì đã thấy Hà Thái Hoài vụt nhắm vào chỗ ở phía sau của gã mà vọt lao đánh. Chỉ có tiếng quát của Hà Thái Hoài làm cho gã yên tâm. Hả? Tổng quản to găng dám trước mặt của bổ môn chủ mà sát nhân hạ thủ sao? Lùi lại! Vúc! Gã vội bỏ chạy, vừa chạy vừa len lén nhìn lại phía sau là nơi của Hà Thái Hoài vừa kịp hấp một kình, làm chấn lùi nhân vật mà gã biết thừa đó là vệ tổng quản. Sau khi minh bạch là bản thân suýt bị vệ tổng quản lấy mạng, gã đã bỏ chạy thật nhanh, cho dù có nghe ở phía sau vang lên tiếng quát tháo thịnh nộ của vệ tổng quản. Tiểu tử thật là ngông cuồng, người có bản lĩnh này. thảo nào dám mạo danh môn chủ của bổn môn, bổn tổng quản sẽ lấy mạng của ngươi. Khi cảm thấy thật là an toàn, gã kia mới dám cất tiếng hồ hoáng loạn xã. Mọi người đâu, ra mà xem vậy tổng quản đã cùng với chung hộ pháp mưu phản, dám bảo môn chủ là người giả mạo. vậy tổng quản đang vào đấu với người giả là môn chủ kia kìa, hãy ra mà xem. Nghe tiếng hồ hoáng, Nhân vật vệ tổng quản cười lạnh với Hà Thái Hoài nói, Càng tốt, mọi người sẽ kéo đến, và ngươi thì sẽ bại lộ thân phận, tất phải chịu trừng trị theo môn quy của những kẻ to gan như ngươi. Hà Thái Hoài cũng cười lạnh, Đó cũng đúng là ý của ta, liệu xem bọn ngươi cùng âm mưu với ngươi sẽ chịu sự trừng trị như thế nào, giờ thì ngoan ngoãn mà nằm xuống cho ta. Hà Thái Hoài liền hấp mạnh một loạt chưởng đủ làm cho vệ tổng quản phát hoảng, võ học của lão khúc xong, lão khúc chết lâu rồi, còn ai có thể truyền thụ chưởng pháp này cho ngươi? Ta vệ tổng quản buộc phải đối phó với loại chấn kinh, làm cho vệ tổng quản loạn chọn. Ừm, uhm. không bỏ lỡ cơ hội, Hà Thái Hoài liền thần tốc lao đến vệ tổng quản. Người không nghĩ là lão khúc còn sống, và chính ta đã được lão khúc ủy thác quay lại để báo thù hay sao, xem chiêu. Đúng vào lúc này, Hà Thái Hoài nghe một loạt quát lòng lộng. dừng tay! Môn chủ của bổ môn đã đến, kẻ giả mạo môn chủ còn không mau nạp mãn. Cùng với hai loạt quát này, Hà Thái Hoài còn cảm nhận có hai đợt sông kình, chàng chơi uy lực. đang lao đến uy hiếp sinh mạng từ ở phía sau. Không dám khinh thường, Hà Thái Hoài đành bật tung người lên cao, uống lượng một vòng, và thẳng nhiên hạ thân ngay ở phía sau nhân vật tổng quản họ vệ. Vút vút, Cả chủ nhân của hai loạt kình vừa rồi cũng xuất hiện ngay đường trường. Một người là lão hoạt, và lão nhếch môi cười lạc nói Bách cầm thân Pháp Vậy là bốn đường chủ đã nhận ra lai địch của người, Hà Thái Hoài. Nhân vật còn lại là một nam tử, có niên kỷ, sắp xỉ hoặc là hơn Hà Thái Hoài một ít, và đó chính là người có diện mạo khá giống với Hà Thái Hoài. Đích thị là môn chủ Đồng Hải Môn. Gã môn chủ hất mặt nói, bổn môn chủ từng nghe nói nhiều về ngươi kẻ đang bị khắp vỏ lầm trùng nguyên truy nã. Hà Thái Hoài do đàn hướng mắt nhìn ra ngoài xa, nên bất ngờ sầm nét mặt và quát. Hả? Ngươi là ai? Sao dám tùy tiện xưng là môn chủ? Cả hoạt trưởng lão nữa, lão cũng đồng mưu với chung hộ vệ. Vệ tổng quản để phản bội bổn môn sao? Thật không ngờ những kẻ thần tính nhất của bổn môn chủ lại can tâm phản bội. Gã môn chủ liền tái mặt, bật tung người lao đến nói. Hả? Tiểu tử muốn chết sao? Hà Thái Hoài vẫn ung dung đứng nhìn, đã thấy miệng còn điểm một nụ cười đắc ý. Và lẽ đương nhiên phải có lý do cho Hà Thái Hoài tự tin đến như thế, đó là có một tiếng quát vang lên thật là đúng lúc. Dừng tay, giả thật như thế nào đã có ta, đường chủ chấp pháp đường và láo chủ mẫu đến phân xử, dừng tay ngay. Nhưng nụ cười của Hà Thái Hoài liền biến mất. Do gã môn chủ vẫn lặng lẽ lao đến với ngọn kình, vẫn giữ nguyên phương vị và quật vào Hà Thái Hoài. hoang mang, Hà Thái Hoài đành hất vệ tổng quản lao vào giữa luồng kình của gã môn chủ. Vục Bằng thân thủ tuyệt lưng, gã môn chủ chỉ ngoắc tả thủ một lượt, đã đẩy thân hình vệ tổng quản nhẹ nhẹ rơi chết qua một bên. Còn hữu trưởng của gã thì vẫn giữ nguyên phương vị. lao ập vào Hà Thái Hoài Càng than phục thân thủ của đối phương Hà Thái Hoài càng cảm thấy cần phải biểu lộ thân thủ của bản thân để cho đối phương biết rằng Hà Thái Hoài cũng không phải là hạng người dễ đối phó mà có lẽ đối phương đang lầm tưởng Nhưng khi Hà Thái Hoài vận lực định nhìn đón trưởng kình của đối phương thì bất ngờ nhìn thấy có quá nhiều ánh mắt đang nhìn và như đang chờ đợi Hà Thái Hoài thực hiện chính điều đó, một cảm giác nghi ngại chợt lan tỏa khắp người của Hà Thái Hoài. Không, ta không được để lộ thân thủ dù với bất kỳ tình hình nào. đúng vậy, chính gã mông chủ đang có ý đồ như thế, gã muốn ta bộc lộ thân thủ, nghĩa là ta phải tự bộc lộ thân phận thật của ta. Hừ, gã sẽ không bao giờ toại nguyện được. và thay vì phát tình chống trả. Hà Thái Hoài định nhảy lùi. Hả? Cũng không được. Trừ phi ta phải sử dụng vận một ít tở học giới hạn đã được lão tả hộ pháp chỉ điểm, ta tuyệt đối không thể vận dụng mọi sở học của ta, nhất là thần pháp bách cầm. Và thế là vút. Bằng khẩu quyết khinh thần pháp từng được lão hộ pháp họ tả chỉ điểm, Hà Thái Hoài kịp lùi lại và chỉ xuất nữa. là tránh thoát hoàn toàn chiêu công của gã môn chủ không thể tránh thoát đó là vì chiêu công của gã môn chủ quá là ảo diệu và có nhiều biến hóa mà lần đầu tiên giao chiêu Hà Thái Hoài không thể nào lường hết được điều này đã làm cho Hà Thái Hoài hơi bối rối gã môn chủ chật điểm một nụ cười tự phụ khi phát hiện Hà Thái Hoài đang rơi vào tâm trạng rối bời nụ cười của gã ngay lập tức khích nộ Hà Thái Hoài xây tay phát chiêu một chiêu ở trong phò trưởng cũng đã được lão họ tả chỉ điểm xem chiêu ầm cả gã môn chủ lẫn Hà Thái Hoài đều bị chấn lui gã môn chủ nhết mép nói hảo nội lực hóa ra lời đồn đại ở Trung Nguyên về bản lĩnh thật sự của người cũng có phần đúng nhưng mấy nhiêu đó cũng đâu có đủ cho người muốn khuấy động đồng hải môn này như thế nào cũng được Hãy tiếp nhận một trưởng của bổ môn chủ, đỡ. Hà Thái Hoài cũng nhếch môi, nói Nội lực của ngươi cũng khá, chỉ tiếc ngươi gặp phải ta, nguyên là môn chủ đích thực của đông hải môn này. Và đây chính là lúc bổ môn phải ra tay xử trị ngươi đúng theo môn quy, đỡ. Càng lúc càng có nhiều người chạy đến, và tất cả đều hoang mang nhìn hai nhân vật có diện mạo tương tự nhau, vừa giao đấu. Vừa có những lời tranh luận, tự nhận mình là môn chủ đồng hải môn và bảo người còn lại chính là giả mạo. Cho dù người vừa xuất hiện đã vô hình chung đứng thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm có hai lão nhân vật trưởng lão dẫn đầu, hoạt trưởng lão và ngụy trưởng lão. Sau đó chính là trung hộ pháp và một họ tả, đồng thời còn có thêm hai nhân vật nữa. đang chèn vài đứng ngàn hàng với hai lão tả chung, có lẽ đó là hai hộ pháp nữa ở trong bát tiền đông hải. ở nhóm thứ hai, tuy chỉ có một trưởng lão chính là hà đường chủ chấp pháp đường, nhưng đứng cạnh của lão lại là hà như hoa, một nữ lang mà hà thái hoài từng biết. sau lão hà là bốn nhân vật đều có thần thái nghiêm trọng như tứ hộ pháp ở phe nhóm ở bên kia. đủ làm cho Hà Thái Hoài đoán họ cũng là bốn ở trong tám hộ pháp bát tiên đồng hải còn lại. Riêng nhóm cuối cùng là nhóm thứ ba thì chỉ có ba người đều là nữ nhân, một đã cao niên và do đó có sắc thái uy uy lẫm liệt với xìm y chỉnh trọng nên Hà Thái Hoài thầm đoán đó chính là lão chủ mẫu nội tổ của gã môn chủ kia. Hai nữ nhân còn lại. thì đã đứng tuổi, mười phần đủ mười hai nữ nhân này chính là hai vị bảo nương có thân phận quan tâm và chăm sóc cho lão chủ mẫu. Tất cả ba nhóm đều lặng yên như tờ, chờ xem diễn biến sẽ xảy ra như thế nào. Uhm. Hà Thái Hoài và gã môn chủ vẫn tiếp tục giao chiêu và với Thế Thượng Phong càng lúc càng nghiêng về gã môn chủ. Hà Thái Hoài tự biết bản thân, bị bất lợi vì chiêu thức kém cao minh, kém ảo diệu và nhất là kém hẳn sự biến hóa so với đối phương vốn là môn chủ của đồng hải môn đích thật. Hạ Thái Hoài May mà vẫn có thể duy trì đó là nhờ vào nội công không hề kém của đối phương. Chính gã môn chủ cũng nhận ra điều đó, gã cười nói Nếu người chính là môn chủ đích thực thì sao không am hiểu những chiêu thức như là bổ môn chủ đã tỏ ra am hiểu Với tình hình này, bổn môn chủ thật sự muốn biết người liệu sẽ duy trì được bao lâu với nội lực có phần thâm hậu của người. Đỡ! Đúng là tình thế này không thể kéo dài, vì sẽ càng thêm bất lợi nếu Hà Thái Hoài do giữ kính thân phận, nên không thể và cũng không dám tận dụng mọi sở học. Đành phải liều thôi, hy vọng ta sẽ thành công. khí thế vụt tăng cao Hà Thái Hoài tận lực quặt vài loạt kinh, và gã môn chủ nói, xem chữ. Gã môn chủ cười ngạo mạn. Cuối cùng, ngươi cũng phải tự bộc lộ thân phận giả mạo của ngươi. Tốt lắm, đỡ. Hà Thái Hoài vội biến mất. Ta bại lộ thân phận thì ngươi cũng phải là bại tướng, vì những âm mưu của ngươi cũng sẽ bị thất bại tiếp chiếu. Bên ngoài có nhiều người cùng hô hoáng Mất cầm thân pháp Một trong ngũ tuyệt trung nguyên sao Sao môn chủ bổ môn Lại vận dụng trưởng pháp như là trưởng Của khúc trưởng lão độ nào hả Chính giả môn chủ Cũng vừa bị chấn lùi Vừa hoang mang nói Ngươi am hiểu cả võ học Của khúc lão sao Hà Thái Hoài băng băng lào đến Rồi ngươi sẽ minh bạch tất cả Đỡ chiêu Hoạt chưởng lão liền vụt lao đến. Khúc lão từng là phản đồ của bổn môn, tiểu tử này càng đáng tội chết. Vì ngang nhiên nhận sự ủy thác của lão khúc quay về đây quấy động bổn môn, mọi người còn chờ gì nữa mà chưa hợp lực lấy mạng tội đồ? Tên tiểu tử này đỡ! Đã... Tiếng hô hoáng của lão hoạt ngay lập tức có hiệu quả, và nhiều thật nhiều bóng người đã xông ào lên. Tạo thành một vòng quay kính lấy xung quanh của Hà Thái Hoài và gã môn chủ đích thực Tình thế này càng khiến cho Hà Thái Hoài thêm quyết tâm, hiển lộ thần thủ. Vậy áp lấy gã môn chủ, đó chính là phương cách duy nhất giúp cho Hà Thái Hoài tạm thời chưa bị bọn người vây quanh lỗ mãn xuất chiêu. Vì họ đương nhiên phải lo ngại cho sinh mạng của môn chủ họ. Hà Thái Hoài cứ bám lấy gã môn chủ. Đỡ... Còn nữa, đỡ đây, tiếp chiêu. Như đoán biết ý đồ của Hà Thái Hoài, gã môn chủ cũng tận lực sở học, vừa đón đỡ hàng loạt chiêu liên tục bất tận của Hà Thái Hoài, vừa tìm cách lừa thoát khỏi sự bám đuổi quyết liệt cũng của Hà Thái Hoài. Gã cũng quát lên liên hồi. Ngươi còn mong liều lĩnh nữa sao, đỡ thì đỡ. Với thế lực một mình ngươi thì đừng mong mà thoát chết, hãy xem đấy Hoạt trưởng lão đương nhiên cũng đã hiểu rõ tâm ý của Hà Thái Hoài, và lão chỉ sau một lúc bối rối là đã có cơ hội xen vào tiếp trợ cho môn chủ của lão. "Tiểu tử, chớ có ngông cuồng, đỡ." Hà Thái Hoài thất vọng, ý đồ khống chế gã môn chủ để làm sáng tỏ mọi việc, vậy là đã bị lão hoạt xen vào phá hỏng. Hà Thái Hoài phải cố kiềm nén nhiều thật nhiều. mới không để tâm trạng phấn nổ bộc phát lên, làm cho cuồng tâm. Ta không được phấn nổ, bộc phát lên sẽ làm cho cuồng tâm. Ta không được phấn nổ, trước lúc tuyệt đau lâm chung, chính tuyệt đau cũng muốn khuyên nhủ ta điều này. Đừng phấn nổ, nếu không sẽ hỏng tất cả. Với toàn bộ sở học, và nhất là thân pháp bách cầm, Hạ Thái Hoài vừa gắn chi trì, vừa cứ quấn mãi vào lão hoạt. Và nhất là gã môn chủ Hãy xem chiêu của ta Đỡ Một Phải đối phó với hai Và nhất là hai Đều là cao thủ vào hạng lợi hại nhất Của đồng hải môn Hai loạt chạm kình vừa rồi Có làm cho Hà Thái Hoài phần nào chấn động Và đó là lúc Đấy cho lão hoạt và gã môn chủ Cùng bật cười tự mãn Người không thể chị chị được lâu hơn nữa Sao? <cười> đỡ Tiểu tử, người phải chết. Nhìn những chiêu có thể nói là tối hậu của đối phương hai người. Hạ Thái Hoài dù có là người thật sự kém thông tuệ thì vẫn nhận biết sẽ có hậu quả xảy ra. Trước hết, nếu Hạ Thái Hoài tránh chiêu thì sẽ là cơ hội cho lão hoạt và môn chủ nhảy ra ngoài vòng vây. Vậy là một mình Hạ Thái Hoài còn lại sẽ phải đối phó với tình thế hiểm nghèo hơn. sau nữa, nếu Hạ Thái Hoài cương cường, cứ cùng họ đối chiêu, thì do nội lực của bản thân khó có thể đối đầu với hợp lực của hai người, Hạ Thái Hoài đương nhiên cũng phải bại, và bại có nghĩa là phải mất mạng. Không được, ta mà mất mạng thì ai sẽ thay ta vạch rõ âm mưu thâm độc của lão hạt cùng với đồng bọn đấy? Và để không rơi vào một trong hai tình huống này, Hạ Thái Hoài chợt ngửa mặt hú lên, Làm phun ra một chuỗi thành âm thành thoát Có nhiều nhân vật ở Đông Hải Môn liền vụt tái mặt Hả? Tiểu tử vẫn còn đồng bọn sao? Y đang phát tín hiệu cầu cứu Và có một ít người liền chạy tản đi khắp nơi Nội nguyên chân lực Vẫn là thoát bớt ra Làm cho thân hình của Hà Thái Hoài Càng lúc càng biến thành thân vô lực Đó là lúc nhị kình của Lão Hạc Và gã môn chủ lần lượt quật ập vào Hà Thái Hoài Kết quả thân hình của Hà Thái Hoài Chỉ sau một thoáng chào đảo Không đáng kể Đã từ từ đảo lượng bay qua bay lại Theo sóng kình Lão chủ mẫu ở bên ngoài Vụt đanh giọng ra lệnh Quả nhiên là thân pháp bách cầm thượng thừa Hà đường chủ còn chưa chịu ra tay sao Lão nhân họ Hà lập tức ứng tiếng Hà Mẫu cũng đang chờ điều đó. Lão chủ mẫu yên tâm, tiểu tử này sẽ không thể nào thoát được. Vậy là hết. Hà Thái Hoài tự nhủ, mọi nỗ lực của Hà Thái Hoài chỉ tạo ra kết quả làm cho toàn bộ Đông Hải môn thêm đồng lòng chung sức. Đến lão chủ mẫu và lão Hà cũng đang xem Hà Thái Hoài chính là địch họa cần phải loại bỏ. Hà Thái Hoài càng thêm phẫn nộ khi thấy lão Hà đã nhanh chóng lao đến. Tiếp cận và đang tận lực phát kình Lão Hạ còn quát lên Cuộn đồ Sao còn chưa chịu thúc thủ Chờ xét xử Đỡ đúng vào lúc này Bằng khuế mắt của Hạ Thái Hoài Chợt nhìn thấy Hạ như hoa Đang có sắc diện đầy vẻ phân vân Xèn lẫn nghi ngại Nhờ đó thay vì để cần phẫn độ dân chào Hạ Thái Hoài lại tiếp tục hú vang Vận dụng thần pháp bách cầm để sẵn sàng chờ đón ngọn kình đầy uy lực của lão Hạ ập tới. Và khi ngọn kình ập đến, thân hình của Hạ Thái Hoài liền nương theo đó, trao lượng ra ta và bay chết chết về phía của Hạ Như Hoa. Chợt thanh âm, thịnh nộ của lão chủ mẫu vàng lên. Lão thân biết thế nào tiểu tử ngươi cũng sẽ có phản ứng này, giờ thì ngươi hết đường vùng vẫy, xem đấy. Cùng với bóng nhân ảnh của lão chủ mẫu chợt lao vút qua, Hà Thái Hoài còn phát hiện từ tay của lão chủ mẫu bỗng phun ra một màn vân vụ trắng mờ. Cho bản thân không ngại độc, Hà Thái Hoài nhận lúc lão chủ mẫu chỉ tung độc vụ chứ không phát kình, tiếp tục thực hiện ý định vừa nãy xảy ra. Và thân hình của Hà Thái Hoài, thân tốc lao đến phía của Hà Như Hoa, để ngay sau đó điểm huyệt khống chế nàng. Hà Thái Hoài ngày sau đó còn quát lên. Dừng tay, tất cả, nếu không thì... Hà Thái Hoài đột ngột ngừng bật vì không thể nào phát ra chọn câu hầm dọa, kèm với hành vi vừa khống chế Hà Như Hoa đó. Lý do, toàn thân chân lực của Hà Thái Hoài vừa bay biến đâu cả. Hà Thái Hoài thất thần, hoảng sợ. Lại là nhuyễn cần tán sao? Ta... chợt tiếng của lão hộ pháp hòa chung hồ hoáng thất thanh mau mau chế ngự tên tiểu tử đừng để tên tiểu tử kịp dùng tuyệt kỳ hải xâm cùng với hoàng linh đăng hà Thái Hoài cũng vô tình lấy ra một vạt khác là xích long châu ném cả vào miệng hà Thái Hoài chỉ nuốt bỏi một vật là linh đan tuyệt kỳ hải xâm còn xích long châu thì cho cắn vào giữa hai hàm răng để lộ cho mọi người thấy một viên minh châu đỏ rực đang làm đỏ từ miệng của Hà Thái Hoài đến cả khuôn mặt. Có tiếng của lão chủ mẫu thét lên, Dừng tay, xích Long châu e sẽ bị phá hủy nếu như. Lão Hà, Lão Hoạt và Lão Ngụy cùng khựng lại một lúc. Họ sợ Hà Thái Hoài, tùy chân lực không còn, nhưng biết đâu vẫn có thể cắn vỡ xích Long châu. Chỉ có gã mồm chủ đồng hải mồm là vẫn tiếp tục lao đến. Và thần thái của gã cho thấy gã sẵn sàng hủy diệt Hà Thái Hoài, bất kể vì thế mà xích Long châu có thể bị phá hủy. Hà Thái Hoài kinh tâm, lộ rõ sắc mặt. Đột nhiên có tiếng của lão chủ bẩn cất lên lần thứ hai. Đoàn nhi không được hồ đồ, dừng lại. Lập tức gã môn chủ có một tháng dừng lại. đúng lúc này, Ở Hà Thái Hoài cũng xuất hiện hiệu quả từ dược lực của tuyệt kỳ hải xâm, và một phần nhỏ chân nguyên nội lực cũng bắt đầu xuất hiện ở bản thân. Khẩn trường, Hà Thái Hoài cố thúc đẩy ở chỗ chân nguyên ít ỏi đó, hy vọng sẽ làm cho dược lực của tuyệt kỳ hải xâm phát tán mau hơn. Gã môn chủ sau một tháng khẩn lại đã tiếp tục lao về phía của Hà Thái Hoài, và gã cũng như mọi người. đều nghe âm thanh khàn khàn của ngụy Trưởng Lão vang lên. Xích Long Châu đã phát quan, hóa ra đó là cách duy nhất để làm cho Xích Long Châu phát sinh hiệu dũng. Một lần nữa, gã môn chủ khựng lại, và lần này gã chố mắt nhìn Hà Thái Hoài đang đứng ngay ở phía sau của Hà Như Hoa, nghĩa là chỉ còn cách gã, chưa đầy một trượng. Hà Thái Hoài chỉ vẫn mãi mê dụng lực đạo nhỏ nhoi ban đầu, đã làm cho dược lực hải sâm phát tác nhiều hơn, tạo thành lực đạo lớn hơn. Và lực đạo lớn hơn này lại tiếp tục thúc đẩy tuyệt kỳ hải sâm phát tán dược lực nhiều hơn. Đến nỗi, Hà Thái Hoài hoàn toàn không biết rằng do việc cật lực, dụng lực, nên sức lòng châu đã càng lúc càng làm cho diện mạo của chính bản thân Hà Thái Hoài thêm đỏ rực bội phần. Đó là lúc gã môn chủ chố mắt nhìn, Hùng hổ lao thẳng vào Hà Thái Hoài. Người phải chết! Gã nhã kình, một ngọn kình nếu muốn quật vào Hà Thái Hoài thì phải có phạm vi bao chùm luôn cả Hà Như Hoa. Nhưng gã ta ra tay lần này là quá muộn. Hà Thái Hoài đột nhiên cười ầm lên sau khi nhả xích lòng châu vào lòng bàn tay tả. Người mất cơ hội rồi, đoàn môn chủ! tay hữu của Hà Thái Hoài cùng lúc đó bỗng nhấc Hà Như Hoa lên và cả hai đã cùng lao đi mất dạng, vượt thoát ngọn kình của đối phương. Vẫn tiếp tục lao đi thật nhanh, Hà Thái Hoài nhiều nói như rót vào tay của Hà Như Hoa. Vậy là hai lần nhờ cô nương mà Tài hạ đã thoát mạng, nếu tính luôn lần đầu là lần cô nương kịp xuất hiện ở trên chiếc thuyền bắt người của Kiều Ngũ. đình Tam và Trương Thất Như thừa biết Thế nào Hà Như Hoa Cũng muốn lên tiếng Hà Thái Hoài cất xích lòng châu vào người Và dùng tay đó giải khai á huyệt cho nàng Nàng hỏi thật Hóa ra Ngươi là gã ngư dân Từng giá vợ mang thương tích Ở trên thuyền Kiều Ngũ Ngươi tìm đến Đông Hải Môn Là có mu đầu sao Hà Thái Hoài giải khai Luôn toàn bộ huyệt đạo cho nàng Nói Nếu cô nương cũng nghi ngờ cho tại hạ, thì đấy, huyệt đảo của cô nương đã được khai giải, cô nương có chủ ý gì thì tùy. Nàng dừng lại, nói, Ngươi muốn ta tin ngươi, được rồi, hãy giao xích lông châu cho ta. Hà Thái Hoài giao luôn cho nàng, nói, Cô nương không ngạc nhiên khi biết tại hạ vừa am hiểu võ học của khúc lão nhân, vừa có diện mạo, phần nào giống đoàn môn chủ. Nàng định cất xích lông châu vào người thì khẩn lại, nói Người như thế là có ý gì? Hà Thái Hoài thở dài, đồng thời cũng nhìn ngay vào hai mắt của nàng, nói Cô nương nghi vấn thì tại hạ cũng có thật nhiều nghi vấn, sao cô nương không tìm một chỗ nào để chúng ta có thể yên tâm mà trò chuyện? Nàng cười lạc, nhưng lập tức đổi sang nụ cười hoang mang Người không sợ ta lập kế hại như sao? Hà Thái Hoại gượng cười, nói Đó là suy nghĩ cuối cùng của Tài Hạ, lúc Tài Hạ cố tình khống chế cô nương, và Tài Hạ sẽ đành cam chịu nếu điều đó thật sự sẽ xảy ra. Nàng lo lắng nhìn quanh, nói Người cũng to gan lắm, thôi được rồi, nếu người tin thì hãy theo ta, nào? Nàng lao đi, và lẽ dĩ nhiên là Hà Thái Hoại liền theo chân. Vừa lọt vào một gian nhà sập sệ, nàng bảo Trong này có một bí đậu, chỉ có ta và một người nữa thôi là biết Và người đó chính là Đang định khai mở bí đậu, thì chỗ mà Hà Như Hoa định khai mở, đã khai mở Để từ đó vang ra một âm thanh Người đó chính là ta, Như Hoa, người to gan thật Phát hiện đó là một trong hai bảo nương, từng theo chân của chủ mẫu Hạ Thái Hoài liền đanh giọng, nói Nương nương đã đoán biết là địa điểm này, cũng có thể hiểu đã có nhiều người cũng đoán biết nương nương có muốn bị tại hạ hạ thủ hay không. Hà Như Hoa thất kinh Đừng, đó là cô mẫu của ta, có thể ta sẽ thương lượng được. Hạ Thái Hoài thoáng giật mình và dừng ngay ý định sẽ xuất thủ. Đó là lúc vị bảo nương đó lên tiếng Ta chỉ có thể thương lượng. Nếu hạ Như Hoa có thể bỏ tình tiểu tử kia cho ta xem qua, phần gần với huyệt Hoàng Khiên ở bên chân tả của y. Hà Thái Hoài giật nảy người, nói Vậy là đúng rồi, đúng như tại Hạ gần đây đã nghi ngờ, sự thật tại Hạ có xuất thân từ Đông Hải Môn. Hà Như Hoa ngạc nhiên tột độ, nói Xuất thân của ngươi sao lại? Cô mẫu của nàng, vị bảo nương kia thì giật thoát cả người. Người muốn nói, người có một vết chạm ở ngay vị trí ta vừa đề cập, đâu, cho ta xem nào. Không còn giữ gì thể diện, Hà Thái Hoài nóc nảy vén cao y phục, và để lộ nguyên, cẳng chân ở bên tả. Đây, có phải là... Hà Như Hoa đỏ mặt quay đi, cô mẫu của nàng thì cuốn quýt, nói Vào bí đạo mau, Như Hoa, người lò phong tỏa bí đạo, để ta đưa tiểu tử vào khuê phòng của người, mau lên. Và Hà Thái Hoài cứ như người ở trong mơ Đi theo bảo nương mà không biết bản thân đã đi qua những địa điểm nào Hà Thái Hoài chỉ sực tỉnh khi nghe Hà Như Hoa thì thào Oán trách vì bảo nương Sao cô mẫu lại đưa y đến tận khuế phòng của tiểu nhi Nhớ chuyện này vỡ lỡ thì còn gì là hai chữ chinh tiết Cô mẫu của nàng nôn nóng ngắt lời nói mà không cần ấp mở Hắn chính là trượng phu của người và cùng ngươi định sẵn hồn ước từ thở mới lọt lòng hắn không vào phòng của ngươi thì biết vào khuây phòng của ai đây thế là cả hạ thái hoài lẫn hạ như hoa đều hoang mang nửa mê nửa tỉnh nghe mà như không nghe câu chuyện kỳ lạ đang do vị bảo nương kể khúc già có hai vị tiểu thư đại tiểu thư thì gả cho phụ thân của đoàn môn chủ hiện giờ nhị tiểu thư Thì lỡ thần thiết với một người họ lưu ở Trung Nguyên Chuyện của nhị tiểu thư vỡ lỡ Và bị giam vào đại lao Theo đúng môn quy của bổn môn Đến lúc nhị tiểu thư mãn nguyệt khai hoa Trẻ sơ sinh liền được khúc lão đánh nhận Sau đó giao cho ta nuôi dưỡng Thế chỗ đứa con của ta đã yếu mạng Từ lúc chưa tròn tháng Chưa được một năm Thì phụ thân của Như Hoa Nghe lỡm tình của lão hoạt Theo lệnh ngầm của môn chủ lúc đó là phải hạ sát cốt nhục của nhị tiểu thư. Ta đã cù mang đứa bé cả năm trời nên thoạt nghe tin này đã rụng rời tay chân. Phụ thân Hà Như Hoa vì thương ta và vì vẫn ngấm ngầm cảm phục khúc lẩu vì phải đem ngày bồng theo đứa bé đi tìm phụ thân của nó chính là Lưu Khánh Hà. Chỉ có ta cách mấy ngày mà lòng ta như là lửa thiêu đốt. Ta liền lẳng lặng ly khai, quyết đuổi theo khúc lão, nhận lại đứa bé, và sử lưu ở tại Trung Nguyên cùng với đứa bé vĩnh viễn. May mà ta đuổi kịp, và phát hiện lão khúc đã bị bằng hũ của lão hoạt là một người ở Trung Nguyên hạ độc hãm hại. Ta bèn nhận lúc lão khúc tọa công bất độc, lẽn màn đứa bé đi. Sau đó chỉ độ nửa năm gì đó, ta lại sợ sự thất tung của ta. Có thể làm cho phụ tử Hà Như Hoa liên lụy Ta liền đem gửi đứa bé vào một nơi Và định bụng sẽ quay lại tìm Nếu sự thể ở Đồng Hải Môn chưa đến nỗi nào Thật không ngờ Lão Hoạt vì có ý nghi ngờ Nên đã định hãm hại ta Hoảng sợ quá Ta liền vội tìm lão chủ mẫu Giải bày tất cả Đến khi hiểu rõ Tự sự Thì lão chủ mẫu đã trách mắng tất cả Những ai đã bày mu hãm hại đứa bé vô tội Và đang tức giận Thì lão chủ mẫu liền ban lệnh Nội bất xuất ngoại bất nhập Với toàn thể của môn nhân bổ môn Có nghĩa là ta đã mất đi cơ hội Tìm lại đứa bé cho mãi đến tầng bây giờ Hà Thái Hoài dù đã chấn tỉnh Nhưng liền sau đó vẫn lẩm nhẩm như người đang mơ Hóa ra đó là nguyên do Mà từ bé cho đến giờ vãn bối phải màng hòa Hà sao? Vị bảo nương gợt đầu Đó là họ của ta Và ta đã căn dặn người nhận nuôi ngươi thay ta như vậy Họ hiện nay thế nào rồi? Hà Thái Hoài lắc đầu, nói Chuyện quá khứ hầu như vãn bối đã quên hết rồi Có lẽ là do ngay từ bé vãn bối đã bị nhiễm độc Vị bảo nương lại gợt đầu Cũng có thể vì lúc ta tìm thấy ngươi thì một phần nào đó người cũng đã bị nhiễm độc của khúc lão đã bị hạ. Nhưng mà ta vẫn nghĩ là không sao, vì liền sau đó ta có giúp người bứt hết độc tố ra ngoài. Hà Thái Hoài vỡ lẽ, thảo nào từ bé diện mạo của vạn bối cứ mang mãi màu vàng bệnh bệnh. Thì ra đó là vì ảnh hưởng của chất độc do cốc chủ ngọa lông đã hạ thủ ngoại tổ khúc lão nhân gia. Vị bảo nương giật mình, Người bảo kẻ hạ độc khúc lão ngoại tổ của người là cốc chủ ngoại lòng cốc sao? Có phải là một người họ đoàn, đoàn mẫn hạt? Đến lượt Hà Như Hoa giật mình. Đoàn mẫn hạt nào? Có phải là nghĩa tử của lão chủ mẫu phu phụ 30 năm trước vì tội lén học công phu tuyệt truyền chỉ dành cho môn chủ nên đã bị trục xuất? Hà Thái Hoài nghe khắp người nổi gai. Vậy thì rõ rồi. Đó là lý do khiến cho đoàn môn chủ hiện nay đang cùng với lão hoạt, lão ngụy, mưu đồ chuyện dù nhập trung nguyên, hợp với huyết mạ cung, sẽ thực hiện việc đồ bá võ lâm. Giật mình một lượt, vị bảo nương lo lắng, nói Sao người dám chắc là họ có mưu toan này? Và họ làm như thế, có khác nào kháng lại mệnh lệnh trước kia của lão chủ mẫu là nội phải bất xuất và ngoại phải bất nhập? Hạ Thái Hoài trượt thở ra Nhận chứng là họ định sử dụng vãn bối vào việc thế thân cho đoàn môn chủ Họ còn quả quyết Chỉ cần làm như thế độ một tuần chăng Là họ sẽ thành sự Và họ tin rằng Lão chủ mẫu bị đẩy vào tình thế đã rồi Nên sẽ không còn trách cứ họ nữa Hạ Như Hoa nghi ngại nói Người nói phải cho minh bạch Vì đây là chuyện thuộc vào loại kinh thiên động địa Chỉ một nhận định sai lầm cho dù nhỏ Sẽ chẳng có ai tin ngươi Hà Thái Hoài nhìn nàng Nói Cô nương còn nhớ đêm cuối cùng ở trên thuyền Lúc chỉ còn non một ngày nữa Là thuyền đã cập bờ Đông Hải Và tại hạ đã bị trường thất lẻn đưa đi Nàng thừa nhận Ta nhớ Và sau khi bẩm báo Gia phụ có gia lệnh truy lùng trường thất Cũng là tìm kiếm cho bằng được ngươi Chuyện gì đã xảy ra Hà Thế Hoài thuật lại tất cả Dương Thất để nhận biết ra sự giống nhau Giữa Tài Hạ và đoàn môn chủ Lúc y bất ngờ lau sạch diện mạo của Tài Hạ Sau đó Suốt thời gian còn ở trên thuyền Vì y đã cố tình để diện mạo của Tài Hạ Lúc nào cũng dơ bẩn Và đó cũng là phù hợp với ý muốn của Tài Hạ Nên cô nương không thể nhận biết Sự giống nhau đó Y nhờ đó mà đã nảy ra kế Và trước lúc thuyền cập bến Y đã lẽn đưa Tài Hạ đến một bí thức do Lão Hoạt thẩm định lại mưu kế của Y. Lão Hoạt chấp thuận, và thế là chương thức phải bị Lão Hoạt sát nhân diệt khẩu. Tiếp đó là họ bắt đầu việc đào luyện lại Tài Hạ. Sao cho sau này Tài Hạ càng xử sự giống đoàn môn chủ nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Càng nghe Hà Thái Hoài kể, Hà như hoa vào vị bảo nương họ Hà, càng thêm kinh tâm. Câu cùng thì Hà Bảo Nương gật đầu nói Hai người cứ tạm thời lưu ra tại đây Một mình ta sẽ lẻn đến chỗ của lão chủ mẫu Và bẩm báo tường tận Hà Như Hoa thất kinh gọi lại Cô mẫu, tiểu nhị đâu thể một mình cùng với y lưu lại đây Hà Bảo Nương nghi mặt nói Chuyện đào hôn giữa ngươi và y chính là sự thật Không tin, sau này ngươi có thể hỏi lại phụ thân của ngươi Và nhất là khúc nhị tiểu thư lúc này vẫn còn đang bị giam. Hà Thái hoài mừng rơn, nói Hả? Nghĩa mẫu, nói thật sao? Gia mẫu vẫn còn sống. Hà bảo nương rùng mình khấp lược Người vừa gọi tá là gì? Hà Thái Hoại phục người xuống, nói Nếu không có nghĩa mẫu, tạm phiền tứ thứ, cứu mạng, thì Hài Nhi làm gì còn sống đến ngày nay? Nếu nghĩa mẫu không cho Hài Nhi thất thố hoặc là vượt quá phận, Xin hãy cho Hài Nhi xem người là nghĩa mẫu. Hà Bảo Nương chợt rơn lệ, nói Hài tử, ta ta thèm nghe ngươi gọi như thế này từ lâu lắm rồi. Được rồi, ta nhận, ta sẽ nhận. Và ta sẽ nghĩ cách màu màu đưa tin này đến cho khúc nhị tiểu thư, mẫu thần của ngươi. Hãy chờ ở đây. Và đừng quên, Hòa Nhi chính là hôn thê của ngươi. Ta đi đây. Hà Bảo Nương đi rồi. Hà Thái Hoài và Hà Như Hoa cứ ngượng ngùng lúng túng mãi, không dám nhìn mặt nhau. Sau cùng vì có nhiều việc còn phải bàn định, Hà Thái Hoài đành bạo, tiến đến và thi lễ đáp Hà Như Hoa. Hà Nương, ta sẽ không bao giờ phụ bạc cũng như quên hai lần đại ân mà Nương Tử đã làm cho ta. Ta chỉ sợ không xứng là tướng công của một thiên kim tiểu thư như nàng. Hà Như Hoa kinh hải, lách tránh. Vì thế nàng quên mất thái độ ngượng ngùng Cần phải có đúng vào tình hướng của nàng Nàng xoay tay Xin tướng công đừng quá đa lễ E phận thê tử như muội Không thể đảm đương Việc vô tình ứng cứu tướng công Phần là vì do đó là thiếp định Phần khác cũng là chủ ý Từ trước của tướng công Vì nếu không có muội Thân thủ như là tướng công Đâu dễ gì mà lâm nguy Hà Thế Hoài gật đầu Nói Nàng nói tuy đúng, quả nhiên là ta đã có chú ý từ trước và nhất định không để cho bọn người như là trương thất hãm hại. Nhưng nếu không có nàng, ta làm sao có đúng cơ hội gặp nghĩa mẫu, nhận đó hiểu rõ lai lịch và bất ngờ có một nương tử khả ái như là nàng. Ta phải cảm kích, đó là điều hoàn toàn hợp lý, vừa thuận theo ý trời, vừa đúng theo nghĩa tàu khăn. Đến lúc này Hà Như Hoa mới đỏ mặt, nàng giao lại xích lông châu cho chàng, nói Tướng công, xin đừng nói như thế, muội là người xinh đẹp khả ái nhất. Ở Trung Nguyên, mới có lắm giai nhân mỹ nữ, hạn như muội chỉ là... Chợt bên ngoài, khuê phòng, vàng lên tiếng bẩm báo. Tiểu thư, có chồng đó không? Hà Bảo Gia vừa có lệnh gọi. Nhìn sắc mặt có phần lo lắng của Hà Thái Hoài, Hà như hoa chấn an. Việc muội tuy bị tướng công uy hiếp, nhưng sau đó muội lại đưa cho tướng công về đây. Cả A Lan và A Hoại đều hay. Nếu không có việc trọng đại, họ sẽ không đánh tiếng làm như thế này đâu. Hà Thái Hoại liền chầm ngâm. Ta chỉ sợ không phải chỉ có một mình Hà Nhật Phụ đến. Vạn nhất, giả như lão hoạt, vì vẫn có ý nghi ngờ nghĩa mẫu và hành tung của nghĩa mẫu đã bị người của lão phát hiện, thì e rằng... Không chờ Hà Thái Hoại nói dứt lời, Hà Như Hoa hỏi vọng ra. A Lan! Ngoài Hà Lão Gia còn có ai khác đến không? Có tiếng của A Lan hỏi bẩm. Có cả môn chủ lẫn với lão chủ mẫu. Hà Thái Hoài cũng buộc miệng hỏi. Vậy còn lão hoạt, lão ngụy, nhất là vệ tổng quản? Phát hiện A Lan chậm đáp. Hà Như Hoa vì hiểu nguyên do nên lập tức lên tiếng giải thích. A Lan tướng công đây chính là cốt nhục của khúc nhị tiểu thư ở khúc Lão Gia và cũng là... A Lan ở bên ngoài lao sọc vào nói: Tiểu muội đã hiểu rồi. Thảo nào tướng công vừa có diện mạo giống đoàn môn chủ, do cả hai đều là thân huynh đệ cùng xuất xứ từ khúc gia, vừa lạ chưa gì tiểu thư đã đưa vào tận khôi phòng, hóa ra là cô gia của bọn tiểu muội. Cô gia xin cho nô tỳ được tham kiến. Tuy đỏ bừng mặt, nhưng hà như hoa vẫn không quên tình thế khẩn trương ở trước mắt, nàng bảo. Biết cô già thì sao chưa đáp lại câu vừa hỏi của cô già? Hà Lan đáp Không thấy những người đó Riêng vệ tổng quản Thì nghe đâu đang đích thân đi vào khu biệt giam Hà Như Hoa giật mình, nói Lão vệ làm gì ở đó? Hà Lan liếc nhìn Hà Thái Hoài, nói Theo lệnh của lão chủ mẫu Lão vào đó là để thu xếp chỗ biệt giam Có lẽ dành cho cô già đây Hà Thái Hoài lập tức biểu môi. Theo ta nghĩ thì không phải là như vậy. Nhất định là lão đã được lệnh theo dõi nghĩa mẫu. Vừa nói đến đây, Hà Thái Hoài chợt đổi giọng. Hả? Không ổn rồi. Nếu vì diện mạo của ta có làm cho nghĩa mẫu nghi ngờ và đoán biết lai lịch, thì có lẽ lão hạt cũng đã từ từ đoán biết. Chuyện lão vệ vào đó nhất định là muốn uy hiếp sinh mạng của mẫu thân ta. Như hòa, nàng có nghĩ như thế không? Hà Như Hoa rung động, nói Nội chung đường và ngoại nhân đường đều do phe họ nắm giữ. Thông tin giữ họ và chung nguyên, có lẽ vẫn thông suốt từ ấy đến nay. Chuyện của tướng công nhất định họ phải rõ như nhìn vào lòng bàn tay. Tướng công nói đi, liệu có điểm nào liên quan đến tướng công, có thể sẽ khiến họ đón biết lai lệch thật. Có. Ta từng là một cô nhi và có đúng năm năm ta được chính gia phụ đưa về nuôi dưỡng. Cho dụ gia phụ hoàn toàn không ngờ ta chính là cốt nhục của người Hà Như Hoa tái mặt Nếu là như vậy, có lẽ tướng công nói đúng Họ đã đón biết lai lịch của tướng công Ở Đông Hải Môn này, chỉ có lão vệ là thâm trầm nham hiểm nhất Nếu không có sự việc ngày hôm nay xảy ra Có lẽ muội cũng không ngờ lão vệ là người đồng phe với lão hoạt Như là nàng muốn nói, lão vệ sẽ không tự bất kỳ thủ đoạn nào Nếu... đó có thể loại bỏ ta sao kể cả việc đem sinh mạng của gia mẫu ra uy hiếp nàng nập ngừng nói chuyện này tuy khó nhưng mà xét theo tâm tính của lão thì cũng có thể toàn thân của Hà Thái Hoài vụt chấn động Hà Thái Hoài nhìn A Lan nói phiền Lan Mụi ra ngoài bẩm báo hộ rằng tiểu thư do vừa trải qua cơn hung hiểm hãy còn bàng hoàng nên có thể sẽ chậm ra tiếp ngânh và nhớ đừng đả động gì đến sự hiện diện của ta. đi đi. a lan lưỡng lự một thoáng rồi mới chịu đi. chờ a lan đi khuất hà thái hoài chợt hạ thấp giọng nói như hoa nàng có kiếm hay là đau gì không hãy cho ta mượn tạm hà như hoa tiến đến góc phòng lấy ra cho hà thái hoài một thanh kiếm muội ít khi sử dụng nên hầu như quên rằng muội từng có thanh kiếm này Tướng công, định làm gì? Hạ Thái Hoài cất thành kiếm vào giữa ống tay áo và hạ thấp giọng gần hơn, gần như chỉ là lời thì thào Ta sẽ theo bí đạo để trở ra ngoài kia. Nàng cố gắng kéo dài thời gian và lựa lời dò hỏi hộ ta xem nghĩa mẫu và gia mẫu lúc này như thế nào. Phần ta sẽ tùy theo từng lời đối đáp của họ mà có biện pháp thích ứng để đối phó. Và giả như điều đó có xảy ra, Ta muốn nàng giúp ta một việc Nàng giật mình Sẽ là bất tiện Nếu sự việc chưa minh bạch Mà muội đứng về phe của tướng công Đối đầu với bọn họ Hà Thái Hoài lắc đầu nói Trái lại ta còn muốn nàng Giữ kính chuyện giữa ta và nàng Nói đúng hơn thì Sự việc kể như chưa có gì là minh bạch Nếu chưa có sự thừa nhận Của nhạc phụ đại gia và gia mẫu Nàng băn khoăn nói Vậy tuyến công muốn bụi giúp chuyện gì? thầy vì đáp, Hà Thái Hoài chợt hắn giọng Lạ là làng bụi đó sao? Đã bẩm báo thế nào rồi? Hà làng từ bên ngoài tiến vào Sắc mặt đầy lo ngại Hà lão gia đã biết tiểu thư quay về từ lâu rồi Dường như là theo bí đạo mà Hà lão gia có ám chỉ Và Hà lão gia bảo Nếu tiểu thư không ra ngay Thì vì lỗi thất lễ của tiểu thư đối với môn chủ và lão chủ mẫu, Hà Lão Gia đành phải song vào. Hà Thái Hoài gật gù, nói. Phiền lang muội quay ra lần nữa, bảo rằng tiểu thư sẽ ra ngay. Nhìn A Lan vội vã bỏ đi, Hà Thái Hoài cười nhẹ, nói. Bởi thì nói vậy thôi, kỳ thực ta đành phải uy hiếp nàng một lần nữa. Nào, nàng hãy cùng ta thoát ra theo bí đạo thật nhanh, ta không thể tin A Lan được. Bất luận phản ứng của Hà Như Hoa như thế nào, Hà Thái Hoài vẫn đẩy Hà Như Hoa bước đi. Tuy ngấm ngầm bất phục, nhưng Hà Như Hoa vẫn đành miễn cưỡng bước theo đi. Chỉ đến khi cả hai bước trở lại vào bí đạo, thì dựa theo từng thanh âm vang vang đến tay của họ, Hà Như Hoa mới chịu tin lời của Hà Thái Hoài. Đó là thanh âm của phụ thân Hà Như Hoa, vọng theo bí đạo vang đến. Người bảo tiểu thư của đưa tiểu tặc vào đây thật sâu à Lan, chúng, chúng đâu rồi? hiểu rõ tâm ý của nàng, Hà Thái Hoài khẽ hỏi. À Lan không biết gì về bí đạo chứ. Nàng nghiến răng. Cũng may là chưa, bằng không thì Hà Thái Hoài chận lại. Vậy thì tốt, ta sẽ giả như uy hiếp nàng, nhờ nàng đưa ta đến chỗ biệt giam. Còn bây giờ, nàng hãy nghe ta dặn đây. Sau một lúc thì thào giải thích, Hà Thái Hoài lại nói. Đấy là việc ta muốn nhờ nàng Hy vọng nàng đừng làm xem nhẹ Bằng không hậu quả sẽ thật là khó lường Sắc thái của Hà Thái Hoài là quá nghiêm trọng Nên Hà Như Hoa không thể không đáp ứng Được rồi, muội sẽ nghĩ kế Tuy rằng chuyện tướng công vừa nói là khó tin Hà Thái Hoài gượng cười Rồi nàng sẽ phải tin Nếu như sinh mạng của gia mẫu thật sự bị bọn họ uy hiếp Chỉ sợ lúc đó Ta không phẫn nộ không được, và nàng thì sẽ mãi mãi xem ta là một hung nhân, không đáng là tướng công của nàng. Cả hai đã tiến đến đầu còn lại của bí đạo. Càng giúp Hà Như Hoa nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Hà Thái Hoài, nàng dùng mình nói. Có những việc không thể không phẫn nộ, chỉ mong tướng công biết tự kiềm chế, đừng để hậu quả đáng tiếc xảy ra. Hít vào một hơi thật dài. Hạ Thái Hoài chợt đổi ý Nếu muốn vậy, được rồi Nàng không cần phải đưa ta đến chỗ của gia mẫu Nàng hãy lưu lại đây Cố cầm chân mọi người càng lâu càng tốt Và nhớ, đừng nên để ý Từng động thái của đoàn môn chủ Tại môn chủ sẽ có cử chỉ bất lợi cho nàng Nàng cảm kích, nói muội chỉ lo cho tướng công thôi Vì một mình tướng công Sẽ phải đối phó với biết bao nhiêu nguy hiểm Khác với muội. Mụi chỉ đối phó với có một mình môn chủ. Hà Thái Hoài cười chấn an nàng, nói Ta có thể nói thật cho nàng nghe điều này, là một khi ta phát cuồng thì thiên binh vạn mã cũng không ngăn được ta. Có khó khăn chăng là làm sao sau đó ta tự kiềm chế, chỉ sợ ta không còn là ta nữa. Nàng chợt bảo Xích Long Châu vốn là báu vật, có thể giúp người định an tâm khí. Đó là lý do khiến cho bổn môn từ khi có xích long châu đã lấy đó làm tính vật và cũng là vật bất ly thân của môn chủ. muội tin tưởng tướng công dù có bị phát cuồng vì phấn đổ cũng không đến nổi cuồng tâm quá lâu vì xích long châu hiện đang do tướng công lưu lại. Không muốn nàng thất vọng vì đã tin tưởng vào một chuyện quá ư là mơ hồ. A Thái Hoài liền lấy xích long châu ra và thủ chặt vào trong lòng của bàn tay tả. Được rồi, ta sẽ giữ mãi như thế này, nhất định xích long châu sẽ giúp cho ta an tâm, định khí như nàng vừa chỉ điểm, và đã đến lúc nàng chỉ cho ta biết chỗ biệt giam rồi. Hà Như Hoa chỉ mới kịp chỉ điểm thoáng qua, thì từ đầu ở phía bên kia bí đạo đã có âm thanh vang dội đến. Hà Thái Hoại cũng nghe nên bảo nàng. bao nhiêu đó là đủ rồi, bây giờ thì phải chế ngự huyệt đạo của nàng. Làm cho việc uy hiếp phải giống như thật Tạm biệt Hà Như Hoa không thích chút nào ý đồ của Hà Thái Hoài Và do Hà Thái Hoài chỉ điểm huyệt đạo của nàng Với lực đạo vừa phải Nên ngay khi được phụ thân của nàng chạm phải Nàng cử động được ngay Hà Như Hoa sau đó lên tiếng Nói được ngay Không chờ nghe hoặc là phụ thân Hoặc là lão chủ mẫu Hay là chờ đoàn môn chủ hỏi Y và cô mẫu Hà Như Nguyệt Đã đồng mưu với nhau Họ lừa Hài Nhi Bảo Hài Nhi là hôn thê gì đó của Y Phụ thân Hài Nhi vậy là đã hai lần bị uy hiếp Danh giá của Hài Nhi Cũng đã bị Y làm cho hoen ố Phụ thân hãy giúp Hài Nhi Rửa sạch mối nhục này Vì không hề chờ Nghe Hà Như Hoa nói những lời tương tự như thế này Nên những nhân vật vừa chạy đến đã phải ngơ ngác nhìn nhau Hà Như Hoa tức tối dẫm chân thành thịt lão chủ mẫu môn chủ không lẽ cả hai cũng không tin lời của tiểu nữ nếu vậy tất cả hãy cùng với tiểu nữ chạy đến chỗ biệt giam là sẽ tỏ tường hư thật và nàng liền quay qua hỏi phụ thân phụ thân nhất định không giúp Hà Như rửa sạch nỗi ô nhục này có phải không vậy thì được rồi Hà Như sẽ tự đi một mình Đoàn môn chủ vụt quát lên Đứng lại Nếu Hà Như Hoa ngươi thật sự muốn rửa nhục Thì không cần phải đi đến chỗ biệt giam làm gì cho phí công Hà Như Hoa ngơ ngát nói Nhưng mà y vừa buộc thuộc hạ Phải chỉ đường cho y đến chỗ biệt giam Đoàn môn chủ cười lạc nói Y đi đến chỗ đó Nếu không tự đâm đầu vào tử địa Thì y cũng phải quay lại đây thôi Vì bổn môn chủ vừa ngắm ngầm hạ lệnh cho vệ tổng quản bắt giữ và giải Hà Như Nguyệt đến tận đây, chúng ta quay lại nào. Bảo mọi người cùng quay lại, nhưng khi mọi người đi qua, thì đoàn môn chủ lại cố tình nấn ná lại. Lão chủ mẫu nghi hoặc nói, Đoàn Nhi sợ tiểu tử quay lại theo lối này sao? Đoàn môn chủ gật đầu nói, Và Y sẽ phải thất vọng. Vì thấy bí đạo này đã bị phá hủy. Dứt lời, đoàn môn chủ hất ra một loạt kình phá hủy toàn bộ lối xuất nhập của bí đạo. Âm âm âm. Nhân tiếng dư âm vẫn còn âm vang. Hà Như Hoa len lén báo cho phụ thân biết chuyện, Hà Thái Hoài có thể phát cuồng. Cùng với những lời của Hà Thái Hoài dặn nàng, phải cố ngăn cản, đừng cho những người không đáng phải chết. Lại vô tình đưa mạng đến nạp cho Hà Thái Hoài đã cuồng tâm. Hà trưởng lão thoạt nghe vội giật mình. Có thật như thế sao? Lão chủ mẫu nghe được liền vội hỏi. Chuyện đó Hà đường chủ. Hà trưởng lão lại đem câu chuyện vừa nghe kể cho lão chủ mẫu hay. Đoàn môn chủ nhờ đó cũng đã nghe rõ và đoàn môn chủ gật đầu thừa nhận. Theo tin từ Trung Nguyên đưa qua, thì Hà Thái Hoài từng có bản lĩnh kinh thiên động địa này, nhất là lúc y vì quá phẫn nộ mà phải phát cuồng. Tuy nhiên, đó là vì y chưa biết bản lĩnh thật sự của chúng ta. Cứ đại đấy, giả như tên tiếu tử thật sự phát cuồng, sẽ do chính bổn bồn chủ này tự đảm đương. Đi thôi. Lão chủ mẫu tuy bước đi nhưng bỗng hắn giọng nói. Thì ra đoàn nhi vẫn lén ta liên lạc với súc sinh đoàn mẫn hạt sao? Đoàn môn chủ bối rối nói Dù sao thì người cũng từng là nghĩa thúc thúc của hài nhi Nghĩa thúc thúc này đã bị thù nhân hãm hại Chính nghĩa huynh đoàn mẫn chung Có nhờ hài nhi tiếp tay báo thù cho nghĩa thúc mẫn hạt lão chủ mẫu vặn hỏi Chuyện oán thù của trùng nguyên Đoàn nhi sen vào không gì huống chi chi Hậu nhân của Mẫn Hạc vẫn còn ngọa lòng cốc đó thôi, lực lượng đó lẽ nào không đủ để giúp y báo thụ. Đoàn môn chủ cố gắng biện bạch, nói Mẫn Trung Huynh tuy có ngoại lòng cốc, nhưng do thù nhân quá là lợi hại, Mẫn Trung Huynh tuy muốn phục thù nhưng mà lực bất tổng tâm. Thù nhân của y là ai? Ngũ tuyệt kỳ hay chính là Hà Thái Hoài này? Đoàn môn chủ cố tình thở ra. Ngũ kỳ ngũ tuyệt, tuy lợi hại, nhưng thế lực e không bằng thù nhân của đoàn bản trung Nghĩa Huynh. Phụ thân Hà Như Hoa chợt sen vào. Trung Nguyên có câu, tam già phái nhất bang thất đại phái võ lâm. Có phải thù nhân của họa lòng cốc là một trong những nhân vật này? Đoàn môn chủ vụt trầm giọng. chính là hai ở trong Tam phái Võ Lâm, một là Minh chủ từ Mã Vương đệ nhất thần trang, hai là Lưu Khánh Hà đệ Tam gia phái, Trung Nguyên đệ Tam phủ. Lão chủ Mẫu lo ngại nói: "Đoàn Mẫn Hạc, làm gì gây hấn cùng một lúc với hai nhân vật lợi hại nhất nhì của Võ Lâm Trung Nguyên này?" Đoàn Môn chủ lắc đầu nói: "Hài Nhi có nghe Đoàn Mẫn Trung nói." thì đó chính là hai nhân vật nguy hiệp này động lòng tham với phổ lưỡng nghi mà đoàn mẫn hạt Nghĩa Thúc Thúc đã lưu lạc vào Trung Nguyên có tình cờ phát hiện Ở Võ Lâm Trung Nguyên vốn là như thế cứ hễ nghe ở đâu có bí kíp là toàn bộ nhân sĩ của Võ Lâm đều nhao nhao đến mà tranh giành lẫn nhau Đoàn mẫn hạt Nghĩa Thúc vì không am hiểu đạo lý này nên đã mất mạng Lão chủ mẫu giận dữ nói Giỏi cho Lưu Khánh Hà và tên Minh Chủ Thói Thà từ Mã Vương. Mẫn Hạc dù sao cũng từng gọi lão thân này là nghĩa mẫu. Mối thù này nhất định lão thân phải giúp đoàn Mẫn chung báo phục. Đoàn Mông Chủ gật gù phụ họa theo. Hài Nhi cũng đã từng phẫn nộ như thế này khi nghe tin của đoàn Mẫn chung đưa đến. Vì thế... Câu nói của đoàn môn chủ bỗng bị Hà Như Hoa cách ngang bằng cách vờ khô hoáng. Đến rồi, chỉ mong sau về tổng quản kịp bắt giữ tiểu tặc để Hài Nhi có cơ hội báo thù. Nàng bảo đến là ám chỉ mọi người đã đi đến chỗ cuối cùng của bí đạo. Đó chính là khuê phòng của nàng, nơi đang có A Lan pháp phỏng đứng chờ. Hà Như Hoa thản nhiên hỏi A Lan. Đã có tin gì chưa? về tổng quản có đưa ai đến đây cho lão chủ mẫu và môn chủ xét xử hay chưa? A Lan thật sự kinh ngạc, như không ngờ lại thấy Hà Như Hoa đang ung dung cùng với lão chủ mẫu và nhất là đoàn môn chủ. Tin về vệ tổng quản hay là tin thức của cô gia? Hà Như Hoa giận dữ đánh vào một bên mặt của A Lan. Người dám gọi y là cô gia nữa sao? Hay là người cũng hùa với tiểu tặc? Với cô mẫu của ta cố tình hủy hoại danh tiết của ta, hả? Bị trừng phạt vô cớ, A Lan hậm hực liếc nhìn đoàn môn chủ. Môn chủ? Đoàn môn chủ xua tay nói, Tất cả chỉ là thủ đoạn của tiểu tử, Có sự tiếp tay của mụ lão nương hạ Như Nguyệt, Tội của mụ rồi sẽ được phân xử, Còn nhất bây giờ chính là phải truy tìm cho bằng được tên tiểu tử kia Thế nào rồi? Tuy là rất ấm ức, nhưng A Lan không thể không đáp vẫn chưa thấy vệ tổng quản đương người đến hoặc trưởng lão Ngụy trưởng lão cũng vừa mới từ đây đi đến chỗ của biệt giam có lẽ là muốn tìm hiểu xem sự thể như thế nào Hà Như Hoa phát hiện lời dối trá thứ hai của A Lan thủ túc của nàng vì như A Lan vừa bẩm báo thì lúc mọi người đến đây tìm nàng đã có mặt luôn cả lão Ngụy và lão Hoạt Chứ không phải là không có như lúc đầu, A-Lan cố tình bẩm báo sai lạc cho Như Hoa và Hà Thái Hoài biết. Càng thêm oán ghét A-Lan, Hà Như Hoa cố tình ra lệnh. Tiểu tặc hiện đang tìm đến chỗ biệt giam, người mau chạy đến đấy, kịp bẩm báo cho nhị vị trưởng lão và vệ tổng quản biết để sẵn cách đối phó, đi đi. Đoàn môn chủ liền phụ họa theo. Tiểu thư cũng người nói cũng đúng đó, người đi đi. Và nhớ dặn mọi người là đừng quá xem thường tên tiểu tử đó. Có nghe môn chủ hạ lệnh, A-Lan mới chịu đi. Điều đó làm cho Hà Như Hoa biết rằng đã từ lâu A-Lan không còn là tâm phúc của nàng nữa, mà chính là tầm phúc của đoàn môn chủ. Càng nghĩ nàng càng giận đến tận tim căng.